Bạn bổ website đại đang nghe chuyện audio tứ đại danh、bổ、chấn Quang Đông Phần 3, Yêu Hồng tác giả Ôn、Thụy、An Chuyện được phát trên website, Chuyện được audio a Thụy Tác Yêu u d giả i o tứ phát vậy v v p r o Người đọc Annie dạ đấu nhất ngôn đường đọc đấu Dạ cho nên người vừa tới nơi đã mắc kẹt người muốn bứt giá cũng không được、ừ. chính vì như thế nên ta không thể hợp tác với người t h ế t h ủ đáp、ừ. là như thế ác đ i ể u than thở nhưng t a muốn lên thái sơn và cứu diêu hồng trước ta cũng muốn lên thái sơn để bắt thiết tú chúng ta phải đồng hành vậy nhưng sơn k i ề u thiết tú với chuyện cảm thấy hứng thú nhất của người liệu có liên quan gì đến nhau gã là mấu chốt sao vậy cho nên trước tiên t a muốn xem qua quyển sách tiểu hồng đã để lại cho người lúc người đào ra quyển sách đó t a vừa đến kịp thấy người tới sớm hơn cả đám người nhất ngôn đường nhưng ta đã chấp nhận nói dối t h a y người giải thích sáng tạo sự việc người thiếu ta một ân tình thiết thủ gợi đáp <cười> ta thiếu người ân tình sao ác điều thản nhiên nói nếu không có ta thì n g ư ơ i duy nhất một mình có thể chống đỡ được tôn t r ù n g ba tôn cương và tôn đồ c ẩ u chẳng lẽ người con có thể một mình đối địch với sơn thần sơn quân và sơn t á p q u ầ n ma liên thủ hay không còn có cả tập t à nữa thiết thủ gật đầu nói ừ cũng đúng Ta thiếu n người người, gã ngữ điệu mặc dù rất bình thản nhưng lời nói sắc bén ác đ i ề u n g ẩ n người ra gã hiện tại mới hiểu được lời giang hồ đồn đại thiết thủ quả là một người trọng hòa khí nhưng hòa khí không có nghĩa là không dám đảm khí gã cũng nghe nói thiết thủ nổi tiếng là bộ quái rất quang minh chính đại nhưng quang minh chính đại cũng không có nghĩa là n g ủ r ố t thiết thủ không hề đần độn thực ra gã rất khôn khéo chỉ cần gã không muốn thì ai cũng đừng nghĩ l ừ a gạt được gã người nào cũng không chiếm được tiện nghi với gã ai cũng đừng mơ tưởng tiểu xảo ở trước mắt gã Thiết thủ Chỉ cho cười nói c <cười> nói n là ù gã nếu k ôn <cười> hòa nhân hậu nếu lời nói đã rõ rồi liền điểm đến là dừng lúc nào cũng chưa được lui cho người khác ác đ i ể u cũng cười cười hàm răng trắng ẩn trong đêm tối của gã rất bắt mắt đúng lúc này Đêm đã đã đi đã đêm trên chìm ám, thậm mạnh gã, cả lực hắc cũng chuyện cho chí cả của cũng còn phản phất cũng đã đi rất nhiều. Là gì đã khiến cho đêm không lạnh, không khí không như gì xuống tối, ngay lượng tan ngay người nữa. Là là liệt rất tử thế sự hữu nghị là gì hữu nghị là một loại cảm giác đi xuyên qua huyết mạch của người khiến cho ngươi vui vẻ thoải mái và sung sướng không cô độc lúc này ác đ i ể u t ừ tố nói Vốn với rằng ta cũng không định sang nằm người tại đây. cùng với tập ta đánh nhau một trận. ta thế tại tập ta một đây, bái ta đã nhận thấy khó bày hành động đường được gã Gã nhận hành nhất ngôn đường này. Thủ không nhịn được nốt rồi nói. rinh thấy khó Thiết thủ thấy Ta bày kiếm ở rồi của có máu. là ợ i hại kiếm điều nói, thân không thường h vậy sao? <cười> Bản thân ta không do kiếm của do Bản bầm trúng tự gã. lầm Ác p muốn tìm ra bí mật huấn luyện tinh bình mà anh tướng của nhất ngôn đường vậy cho nên đột nhập vào trong k i ử u đỉnh thính hoàn toàn không thấy ai theo sau ta còn đang muốn lẻn vào lục đỉnh để muốn thật khám t h í n h nơi ở của tôn cương mà ta lại gặp tập tà tại đó t h i ế t thủ nói lúc đó đèn sáng sao ác điều đáp không thiết thủ lại nói vậy có ánh trăng chiếu sáng không ác điều cười lạnh nói <cười> ánh trăng không chiếu vào trong phòng chỗ đó ngay cả mỗi cũng không bay vào thiết thủ lại hỏi vậy làm sao ngươi xác định đó là tập tà ác điều khẳng định tuyệt đối là tập tà không thể nghi ngờ thiết thủ thích thú hỏi lại <cười> làm sao người biết được ác đ i ể u nói toàn dựa vào mùi vị mùi vị sao tà vị ác đ i ể u hết sức tự tị nói tập tà trên người thì có một loại tà vị giống như là tử khí nhưng mà không giống với ta thiết thủ cười xem ra người trẻ tuổi này rất biết tự nhận xét bản thân Dù sao cao nữa, vừa ra ta phía của ta cho thì một người có bản lại tự tụ biết tự biết mình biết người như Quả thực rất trì thì vừa thấy ngươi lên động thủ giật trước tới thước. lĩnh mình như hiếm. không chị Không, không. nhận mình Khi không mà động người bản người nên nói. ngươi, lên luôn. người, gã. gã gã gã lại đại, lại rồi. có cứu Lúc có đó, bà Quả là đã đã Vậy Vậy ở nghe câu này ngay cả thiết thủ cũng cảm thấy kinh khủng Còn m ắc t ủ a người không trong phải thể là có thể ở điệu ê m t ố và phân b i t vật Thực ta đồ đ như ban ngày hay sao? Thực sự, ta có khả năng này. hay khả sao? sự, có Ác i ệ mắt lóe lục quang rồi buồn rầu nói Nhưng mà thế a lại k ô n nhìn phẳng như năng gần thành gần thành gần nước thì thành nước, gần kim thì thành g gá. Gá gì thể thấu phất một thể thì thì thì thì Ta t khả hỏa hỏa, h là loại có Có mộc mộc, đó. kim kim. i u c h ú thủ nữa, đụng người trên đường đã đi. gá vào t t nói n g a y là bởi vì ngươi kịp thời nhận thấy ta vị trên người của gã ác điều ảo não nói <cười> phải nếu nói như thế gã cũng không nhất định là có thể phát hiện ra ngươi t h ế t h ủ an ủi rồi nói gã cũng không có năng lực như ngươi nhìn trong đêm tối nếu không thì gã đã sớm xuất thủ với ngươi rồi nhưng ta nghĩ gã phát hiện ra đồng thời cảnh giác ta ngay từ lúc đầu khi mà ta phát giác giả gã ác điều vừa cuột cường và ảo não rồi nói gã ta đại khái cũng ngửi được mùi vị của ta trong đêm tối kiểu đình thính hai người tinh thông dạ chiến sở trường ám đấu cao thủ sát thủ gặp nhau ngay cả bọn họ đối đầu với thiết thủ gã cũng không dám xem thường nhưng quả thực là một trận chiến kinh tâm động phách Tại Sơn Đông, Thần thước Nhất ngôn đường, kiểu đình thính、đêm、tối Trước thú Tất tĩnh hội Kiểu đối đầu ác điệu mị ảnh đấu cùng với quái thú, bạn họ ngửi Sơn Đông ngôn đường đình ảnh cùng Bạn nhau Tất cả đều tĩnh lặng Đêm đầu đấu đều Hác họ cửa ác của cả Mị mùi báo vị bất động không nói gì tập ta không khỏi hỏi ác điều người tại sao lại lèn vào trọng địa như vậy ác điều cũng không cảnh cáo tập ta người không nhường đường ta sẽ giết người bạn họ không nói gì hết thậm chí cũng không hỏi đối, ph đối phương muốn làm gì bạn họ tựa như trong bóng tối tự hồng hoang hai con mãnh thú thời thượng cổ gặp nhau trên đường đi không tiến không lùi tất nhiên chỉ có thể quyết đấu thôi giao thủ từ trong sinh tử định thắng bại bạn họ một người nhất định phải ngã xuống người kia mới có thể dẫm đạp lên cái xác đó liếm máu mà đi tới phía trước được một người là vì phá quan một người là muốn bảo vệ vậy cho nên chỉ có tỷ thí ác điều đã âm thầm đeo bộ móng vuốt lên móng nhọn vũ khí của gã chính là vuốt sắc nhọn đeo trên m ộ ư ơ i đầu ngón tay dài chừng ba tấc gã đeo lên bộ móng vuốt này ngay cả chính gã cũng cảm thấy rất giống rất giống một con thú hoàng danh bất hư truyền quả nhiên là ác đ i ể u mặc dù thanh sơn cự y cựu trào được gã đeo lên trước nhưng mà công kích trước không phải là gã mà là tập tà tập tà xuất thủ gã rút kiếm tập tà vừa độc ác và đã biết nhưng vẫn không còn kịp nữa tập tà tay mới đè chơi kiếm của ác đ i ể u đã muốn xử ra thành tự để quyết cùng với thanh sơn như trước trào uy hiếp khiến cho gã không kịp rút kiếm nhưng mà đột nhiên gã cảm giác ra kiếm khí đã tới rồi phẳng phất thường phòng đa p h ậ n kiếm khí nhất kiếm công tập có chút t à môn huống trì kiếm của tập ta còn không ra khỏi vỏ sao lại có kiếm khí được nhưng ác điệu đã không kịp suy nghĩ gã hứng không dưới một kiếm gã chỉ còn nước lùi lùi ra phía cửa và rất nhanh gã đã lùi được tập ta cũng chỉ kích được còn nhanh không tưởng gã đuổi đến màu mà ngay cả kiếm còn không kịp rút ra khi i kiếm ế m trở ra, k í đã đ ra của Thân hình của ác u vội viện thối Lùi trong thư bên Gá đó ã tránh một thường đột tập tà đồng thời phòng nhiên dừng dừng đồng công mạnh về hướng n khỏi khí, Khi kiếm Kiếm lại lại, Gá gá về i thì rất h c ậ mây Nhưng nhanh khi Khi đó rất khi đó rất m đen đang che chăng phủ trời đất trong sân vẫn tối đen thăm thẳm không thấy ai ai cũng có thể ngửi được đối phương ác điều đột nhiên đứng lại gã đang đợi tập tà động vào chỉ cần hắn động vào g ã có hai m ư ờ i tám loại phương pháp có thể xé xác hắn nhưng gã vội vàng thối lùi rồi đột ngột dừng lại trên tập tà đang truy kích bỗng nhiên xoay mình một trước một sau đối mặt mặt đối mặt tử thí khoảng cách vẫn cách nhau ba bước tập tà vẫy tay đẻ trời kiếm kiếm đã ra khỏi vỏ m ư ờ i ngón tay của ác điều trong bóng tối toát ra khí bức nhân là những khí tử vong sát khí bức nhân trong viện có vốn có chìm chóc sinh sống mà nay có thể bởi vì sát khí bỗng nhiên tràn ngập đầy sân khiến cho chúng muốn vỗ cánh bay đi tuy nhiên không thể bay được bởi vì sát khí quá lớn áp lực quá lớn mặc dù hai người chỉ đứng thẳng vẫn còn không động thủ nhưng đến con c h i m nhỏ cũng không thể bay bay lên giờ cũng phải rời xuống sự trói buộc quá lớn không khí đang ngừng tụ vì sát khí và sương lạnh trong đêm tối Tỏa mát tả tử tiên ra khí khí và tử khí. Lần đầu gã cảm thấy rất phấn chấn đã lâu rồi gã không có gặp gỡ đối thủ cường đại như thế huống chi địch thủ càng sợ thì gã lại càng phấn khích vậy cho nên gã muốn phản kích lại gã đang muốn dường nành múa vuốt để phát lực đọ sức thì đối phương rút kiếm thần kiếm đèn kịt kiếm trong đường tối tàn ra thành một thể nhưng kiếm chỉ rút ra một nửa còn chưa rút hẳn ra ác điệu đã mãnh liệt tấn công cực kỳ mãnh liệt nhưng hết sức im ắng cồng tới gã nhất định phải đánh bại được đại địch trước mắt gã không thể để cho đối phương chiếm thế thượng phong được nữa bởi vì kiếm pháp của đối phương thực sự rất khó tưởng tượng Tiếp tục như vậy, chỉ có nước lừng chịu đánh. nhất thừa tới trước một、bước. Ít nhất phải áp chế một phải phải đi phải chế dịp áp phần chỉ có nước chịu còn lực càng bước. như lừng đánh. định mình năng mạnh, mạnh nữa nguyện vậy, và gã Gã dơ là khẩu í tính khí của của chưa chế chịu sau. đối đối đã rồi phải phương, phương áp thân h Nguyện bản ngăn gã, trở. sẽ k khí này là bình g i a tất tranh s ù thế tuyệt đối không được thua không được mất giờ tập ta đã rút kiếm ra tình thế có thể đã hung hiểm hơn rất nhiều vậy cho nên gã một mạch xử gia thanh sơn nghi cửu trạo đại pháp chiều này một khi thi triển tình thế sẽ thế nào không biết có hai nguyên nhân một gã đã ba mươi năm rưỡi chưa bao giờ dùng qua một c h i ề u này để đối địch ba năm rưỡi trước gã đã dùng một chiêu này chẳng những là giết chết địch nhân mà ngay cả chu nguyệt minh cho rằng gã tuyệt đối không giết được ngay cả chính lão cũng là không nhất định chỉ là không đến rồi là cũng cùng bị ý chí chiến đấu địch nhân hoàn toàn t ả n vỡ cố ý chí của hắn cũng l à nát bấy ba năm qua gá vẫn chuyên cần luyện tập không ngừng chiêu này đã tinh lại còn tinh thông hơn chiêu này uy lực càng tăng tiến nhưng mà tiến lên cạnh giới nào thì ngay cả chính gã cũng không biết cái thứ hai gá không có đánh chiêu này bởi vì kiếm phòng đã tới và vấn đề là kiếm phong làm thế nào nói đến là đến được kiếm phong phải là vẫn ở phân nửa trong vỏ hay sao nhưng kiếm phong đúng là đã muốn tới nơi rồi đen ngòm đã tới Kiếm Không phong như thương sao? Không hổ là lưu sao? là ác điệu giữa ã tùng tránh thoát một mình lên cao, k ế tiếng đến, m một một một chim đêm Có của có con cuộc lực cao. Ác bóng phóng soạt, từ lướt vụt trên trời. rốt từ trong tối điệu i lưng bỗng dừng đèn nhỏ lên gã g phía áp sau bay bầu Là đầy không trung ác điệu người đã ở giữa không trung rồi gã đã tránh thoát kiếm thứ hai song gã còn chưa kịp phản công gã không phải là c ô n g không phản kích mà là phản kích không kịp Tập ta tập bất kích quá người ờ Thời rời Thực tà trùng Tập ta đột rút không nhiên khi h sự là đã điểm Đen quá mị kiếm Kiếm rồi giữa gá ở n vỏ đen như bóng tối.、So、với đêm đèn lại càng đen hơn Hơn rất nhiều n g tối rất với lại So đêm ư còn sợ hãi hơn gã làm cho người ta phải k i n h hãi sát khí ở bên trong bức ra từ thành đệ nhất kiếm đằng đẳng sát khí kiếm công ác điệu ác điệu rơi từ chân khổng xuống lực phóng lên đã cạn tiềm lực cũng đã hết dư lực không còn tình thế hùng hiểm ở trên đời này có một số việc một số vật hết sức t r â n quý không kinh qua gian khổ không thể đạt được giống như có một loại rắn gọi là toàn hầu phong người phải dùng động vật tì như gà thỏ dê cho nó cắn rồi lại dùng lực di chuyển cho răng nanh của nó cắn đúng chỗ mới có thể bước ra chân chính độc lực khi đó người có thể đem mạnh thịt sống mà rắn đã cắn vào cắt xuống thêm dược thảo ngầm ướt gia vị đúng hạn ăn chút ít nghe nói có thể t r ị được bệnh xuyễn nhưng động vật nó cắn thì thực sự rất b ì thảm và răng của toàn hậu phong cũng không thể bảo toàn con trai cũng là có một thí dụ bởi vì hạt cát chui vào bên trong khiến cho nó thống khổ tiết ra dịch nhờn bọc lấy hạt cát lâu ngày hóa thành chân trầu chân trầu là có thể bán nhưng là dùng máu và mồ hôi của nó mới có thể có được mà một khi người ta rạch x á c nó lấy ra chân trầu nó cũng sống không được nữa rồi con cóc cũng là một ví dụ nghe nói vùng đông bắc có một con cóc người đem thai chân nó băm nhỏ nó mới vì vô cùng thống khổ mà tiết ra một lụm một loại cao mà loại cao này bôi vào da thịt trên mặt sẽ làm cho da rẻ mềm mại rất nhiều thiếu nữ thích dùng thứ đó nhưng con cóc không còn tay chân cũng vô cùng đau khổ lúc tiết ra loại cao nhuận da như vậy nếu như nó không có loại cao nước này có lẽ cũng sẽ không có nhiều đồng loại của nó bị người ta b ầ m thành thịt nát khổ thảm chờ chết Nghe nói, cũng có một ít người tương、tự. Bạn họ ở Nguy Nan năng. bạn không mình vốn lượng lớn như thế, năng lực mạnh như thế. Ác điều lại không phải là loại người、đó. Chính cũng thanh sơn cựu y chảo còn có một loại kỹ nanh ẩn dấu giang gá gá họ thể phát huy Thậm chí họ thì thế, thế. phải chảo có đó có có đó. đó. có mới tiềm biết, điều lại loại biết điều loại lúc lực lực Ác của cựu một một ít tự. Tuyệt trêu trừ ở dấu y ra ra là kỹ hồ. Kỷ đội tịch d ư ơ n g gã tiền Trên tay của k h ô n g có t i ề n Đầu chiêu ủ a gã Gã có sử gã tiền, ả o t ề n này Kiếm kiếm thiền đầm Một đã ra ra phát n á i chiều số Nghiêng nghiêng chiều cùng tực、tà. Nhất số tả xuất kiếm c h ư a đến tà ý đã bức nhân nhưng tiền của ác điều đã quân lấy kiếm bị đuôi tóc đen ngòm cuốn chặt Kiếm mổ vốn đúng e n không nhìn Nhưng cần liền điền hướng đến. Nhất thời, tự nhiên ngưng trong ở giữa khổng tối điều thời, ra đêm đó đêm đ một toát tạ thể thấy. ít tạ phát tự tối kết chỉ chứ ác chỉ khí, khí khí. là lúc này hàng loạt thanh âm vang lên từ phía sau của ác điều bay lên hàng loạt những con chim nhỏ chúng dừng lại một chút rồi đảo một vòng vọt lên cao sông lên hướng lên cao n ó bay hướng lên bầu trời bầu trời đen ngòm lúc này cũng đã biến đổi mây trượt tan đi trăng lộ diện hoa sắp xuất hiện một bầy chim bay lên cao tạo ra một thành ẩm lớn trong nháy mắt tập tà thu kiếm ác đ i ề u cũng thu tiền tiền cuốn trên đầu của gã thành một bó đ u ô i tóc lớn trăng chiếu sáng mặt đất hai người vẫn l ụ c tử t h ù y ủ thủ uyển rằng co nhưng mà từ xa vang lên tiếng động lớn tiếng chửi rùa â m ý lửa sáng như ban ngày tiếng người từ phi hồng hiền chuyển đến lúc này chính là lúc thiết thủ tìm được phiêu hồng tiểu ký phát hiện ra thi thể tiểu hồng khiến cho đệ tử nhất ngôn đường bao vây hùng thủ mắng chửi ầm ĩ thiết thủ đang lắng nghe hứng thú lúc này đã sang c à n h từ bọn họ đang ở nhất giam viện ác đ i ể u đang chìm dần trong hồi ức nghe đến đó thiết thủ không hỏi sau đó thì sao ác đ i ể u nhàn nhạt, nhạt nói Gà kiếm, đó, ngươi gặp không đã đó, đi thu ta thu tiền. ta phía chuyện Sau kiếm, nơi may. còn về giống ã không thấy ta t ra cũng không có ngăn cản chầm có lẽ gã chỉ phụ trách cành gác không ngăn ngầm nói. trong địa đỉnh thính và lục... đính、lâu. Người không gì gã xưng gã kiểu hết. Thiết thủ phụ thì không cần thiết phải động thủ với người. thủ lẩm bẩm. Vậy và vào lẽ lục lâu. Ác địa động điều như là địch thủ ta cũng không cần thiết phải tiếp tục g à o đầu về hắn ta đi tới nơi loạn chiến ta tới là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ ta muốn cướp đồ không phải là cùng với loại người này liều chết ngọc thái câu phận đó không phải là lúc không đúng nơi đúng chỗ thiết thủ mỉm cười. cười vậy có lẽ gã cũng phát hiện ra đuôi của người mới thu binh <cười> điểm đến là dừng và thoái lui ác điệu lắc lắc đ u ô i tóc khẳng định nói không phải đâu thiết thủ dò r é t thì ít nhất các người cũng đánh ngang tay ai cũng không chiếm nổi tiện nghi của đối phương không phải sao ác điệu vẫn cố chấp không phải Ta lấy tóc lấy cuốn không i kiếm ế m của、gá. cổ của gá, ta đã bị p o n thường an、ủi. Nhưng mà cổ tay phải của gá cũng chuyển động mất linh. Bằng g gá gây gá và mà tạ tích. Thiết thủ tay mất khí k phải h của cổ của ủi. đúng để như người nói, mượn Ngươi thương gá chưa chắc sẽ để cho ta mượn kiếm. Chỉ là thực sự bị kiếm. dưới kiếm sẽ sự ta là... bị phải o sao? Ác điểm ngoàn n nói. Không g gá của Ác cố hay h điểm p khi động t h ủ sau khi người ta có con chim nhỏ thì có ít nhất là một con có thể bay lên người h ư n mà vị của nó khiến ngay cả một vị trí chút đột phá cũng không được sát khí của cả cũng ngay nó khiến không phá đ ợ c của bước ra. Nói như vậy, ta vẫn thua một bậc. Cổ của của của sát thoát phát đáy ta thua một ta tiền ta. Thiết thủ lắng nghe từ một tiếng trọng. khí kiếm khí kiếm không không khỏi hiện lên một tia kính như nhập, nhưng nghe hiện ra. ra gã gã lắng lòng ư Nói vẫn vẫn lên vậy, xâm mà là do không cần nói cho ta biết điều này ta không có ở hiện trường thì căn bản không biết ai thắng ai thua Ác điều tinh thần có chút cho điều tinh rồi nói.、Ta、nói cho người biết. thần suốt Ta xa là bởi vì ngươi muốn biết nhất ngôn đường quỷ bí khó lường thần thượng hội còn hơn đầm rộng hác hồ chỉ là một tập tà không thể ứng phó vậy cho nên ta tất yếu phải cùng với ngươi liên thủ mọi người nhất định phải liên thủ với ta Thiết thủ ta tại kết một ta tới thực thành thì trước tiền thừa nhận còn nợ ta một Chúng hiện không phải chỗ hay Chúng nhau phá khẽ như nhận tình hãy cười liên điệu cười ngươi đi Rồi hãy nói Nếu cùng cùng cơ Ác có còn án nợ ân sao đã là mà ở Vậy sự ý thế thủ đã nghe gã nói ra hai lần chuyện thiếu tình gã biết đối phương thành thực vậy cho nên gã cũng thành thực nói Vậy thuận này quyển lấy giấy tay hay tốt. ta trả tình thẳng thắn. Ta muốn xem quyển sách ở trong ta thất thần thu hút thì thể tờ từ tiểu Ta tin... muốn cố Người nói người ân ngực của người. Nếu không phải là ta cố ý lần đầu ở phi hồng hiên nhìn ngó hồng nương người hồng không? gia được. lại cái điểu phải phi diều kia, lợi có xem, xem làm mà đám sao của họa của của họa ra là sách sự Ác bức cô chú đầu để ở ở ý ý thế ờ giấy mà nàng mà ta đưa c o báo cho ngươi ngươi là đ n hàng dưới cây thủ ử vi tin. để lấy t t h vốn muốn hỏi nếu lúc ngươi tới nhất ngôn đường cao thủ của chúng đã vây quanh ta thì ngươi làm sao nhìn thấy ta giấu đi phiêu hồng tiểu ký chỉ là nghĩ ở trong lòng thôi không nói ra lời và nói Tại sao người nhất định phải xem? Quyển sách này rất trọng yếu sao? Ta tiểu chết mật ngươi phải liệu nói ngươi sao sách sao? cho cho định Quyển này nếu như tiểu hồng cô nương liệu chết nói cho người bí mật này, xem? yếu cô là bí Hơn h nữa n là do Diêu ồ gã Tiểu Thư ghi chép lại trước khi bỏ trốn, thì nó nhất định chính là mẫu chốt trì, nhất chiến tướng thiết tú dưới tay của nhất ngôn đường tôn gừng chạy trốn. Trong đó, ặt là có ẩn tình. Ta không chút biết, rất trọng ghi lại khi điểu nói. với chiến dưới giấu giếm nói cho người biết, rất nhiều việc trọng đài ta hy vọng người nhớ đến cái mẫu Huống chép định chính chạy không cho hy nhớ tình đường nàng ngôn gừng vọng của Ác cố của có là là bỏ nó án này. ẩn đến ẩn này. đó, đệ ta nhìn thiết thủ từng câu từng chữ nói ra hãy cho ta xem nội dung của nó sau đó gã còn nói thêm một câu nữa a ta... t Là muốn b i ế thiết rõ nội n t ì t h thủ khi mở ra đọc lướt lần nữa đã mơ hồ cảm giác ra đây có thể là một ghi chép trí nhân trí thành trí thống trí khổ về tình ái gã đã từng hoài nghi bản thân mình có nên đọc nó hay không gã cũng rất mơ hồ cô ai gặp ở trên thái sơn có khỏe không nàng đang làm gì đó nàng đang suy nghĩ gì trong phòng vừa sáng đèn song bên ngoài sắc trời đã sáng dần p h ư ơ n g đ ô n g dần lộ một chút hồng yêu hồng Kết tiếp thúc theo trường theo. trẻ tứ hồng. Nhấn để theo dõi những tiếp theo. Bạn này nghe audio đại danh chấn phần subscribe quyển quan Yêu audio này để Bạn đồng bổ dõi đại mộng tường của nàng là sự náo nhiệt nàng mộng mơ các loại hoa nàng trồng cây nàng nuôi mèo chó và chim nhỏ nàng mộng mơ thấy gió thổi nhẹ lá cây đụng đưa mùa thu lay động nàng nghe thấy được hơi thở của gá ngừng đầu còn có thể nhìn thấy đôi lồng mày như cánh chim vỗ cánh muốn bay còn lần một đôi mắt đa tình nàng mộng m ơ thấy tàm bá lục thúc tứ thẩm còn có biểu thúc thanh hà biểu ca thanh hổ đối với nàng quan tâm ôn nhù lời nói nhân hậu nàng nghe được tiếng ca r à o tiêu tâm tình hơn nữa nghe thấy ý vị văn trường thi họa nàng n g ử i được mùi thịt khô cùng hương mai vàng trộn lẫn trong lễ mừng năm mới nàng cảm giác được bếp đã nhóm lên rồi mọi người đong dùng tất cả các loại phương thức để làm cho nàng đi ra ngoài an toàn một, một bữa cơm đoàn viên nàng còn giống như đang ngủ trên chiếc giường mềm mại như lại nhung nhồi lông thiên nga vì quá ấm áp mà nước mắt lại rời xuống song lò rơi ngoài kia người người cũng đang muốn dập tắt chỉ còn lại có, có một chút cho tàn đang ửng đỏ lên hồng không biết tiểu hồng hiện tại thế nào d i ề u hồng đã ngủ chợt vì ý nghĩ này mà giật mình tỉnh lại mấy ngày gần đây nàng thường kinh hoàng mà tỉnh giấc mỗi một lần ý thức lý do đều khác nhau thậm chí mỗi khi thức tỉnh là ở một nơi khác nhau nhưng mỗi lần cũng đều bởi vì kinh hoàng mà tỉnh giấc thức lại còn kinh khủng hơn phía trước là một ngún lửa đúng là đ ã cháy hết chỉ còn một chút dư âm gió núi rít gào vu vu những đốm lửa lập lòe mặc dù là nhà gỗ đốt thành than nứt nẻ giống như cây sát t ố i qua mà mài lúc lửa đỏ trên núi gần như bình minh đặc biệt hắc ám rất lạnh Tiếng gió thê lương. Diệu hồng cảm thấy phát rét và thê lương. Nàng bất giác kéo quần áo cao lên một chút Lúc đó, nàng mới phát giác. Hai tay trói chặt Bất tiện gió Diệu giác mới giác Hai vải lương hồng lương Nàng quần lên nàng vẫn đang đó Lúc cảm cao áo kéo và bị ở đây không hề có chiếc giường êm ái ở đây không có khoa thơm chim hót véo von ở đây cũng không có người nào ôn hòa tự ái nàng đã lâu không ăn thức ăn nóng hổi nàng thậm chí đã hai ngày không có ăn uống gì này không thấy đôi lông mày tung bay đôi mắt đa tình gá không ở đây còn sót lại có cảm có nước cảm mịch cổ chỉ có gò vòng. trong mộng động nàng mộng, mộng náo nhiệt. Hiện tỉnh tỉnh buồn Giáng ngồi tình mịch cổ kình ở trên núi.、Đêm、hoàng sờ, trừ thanh sót sau sờ, sự sợ Đó mắt. tại thấy trừ lại lẽ lưu lại là lại, lại lưu bởi rồi, khi hãi ở ở mà má Đêm âm êm bã. vì và đã dịu mấy ngày qua chạy trốn trên núi nàng chỉ nhớ một việc ngoại trừ thiên nguy vạn khổ hay là vạn khổ thiên nguy Đến đẹp đẽ, khiến nhất sinh nhất sinh chính hoang lương chính lặn, lúc hoàng hôn và lúc bình minh mặt trời tròn xoe, ánh hồng sáng. Thậm chí trong cơn cuộn phòng báo tố này khiến cho nó còn sáng hơn bình thường. kiểu kiểu bi ai. trời trời tử tử, thê một thứ mặt mặt mặt trời tỏa Thậm tố Chỉ chí cho và vù, và và và là là lúc mọc lúc lúc xoe, báo nàng nhìn đống lửa tàn cũng khó tránh khỏi nhìn thấy người nằm bên cạnh đống lửa không không thể coi như là người nó là từ t h ủ hồng hoang còn sót lại một con giá thú không không cô không thể xem như là một con thú được bởi vì gã hoàn toàn mang hình người nhưng toàn thân rách nát tủng tóe gã không có mảng thịt nào là không giữa nát không có một khí quan nào không dị dạng xem như thú cũng là coi trọng thể diện của gã một con thiềm thừ so với gã cũng hoàn thiện hơn toàn thợn đau nhức x ư ơ n g khốt gãy lìa co quắp tiếng ngáy vang lên như sư tử cùng với sói đang r à o phối t o à ngày thân như để cho n để xoài l cắn nát. Gã mặc cảnh nát đang ngủ Nhưng răng vẫn nghiến Gã dù n t nàng trắng một còn Giống giá Chỉ còn lại có một chút đỏ sập, giống như sập n lại một ít hồng bỗng nhiên hồng mê hoặc u hồng nhìn nó, và nàng Và vật l núi những ngày、qua. Ngày Nàng nhìn lặng lẽ muốn khóc bất lực và thất tán hơn nữa hoàn toàn không còn chỗ đ ư ờ n g tựa tuyệt vọng không chỗ nương tựa cô độc ngoài cửa sổ bóng đêm sáng lên từ từ nhưng vẫn không rõ phẳng phất như có một thổ một búng máu ở thời điểm này có khi hóa thành một trái tim thiết thù và ác điệu đang đọc phiêu hồng tiểu ký phiêu hồng tiểu ký đóng thành quyển sách nhưng bên trong chia làm ba tập hiển nhiên là hai người bọn họ nhớ ký thiết d ù hạ c ù n g với l i ề u ác điệu dĩ nhiên theo trật tự xem tập một trước t r a n g đầu tập một viết hai chữ h i ệ u hồng đại khái nội dung bên trong ghi nhớ những tâm tình cũng giống như tảng sáng ánh hồng tràn ngập tầm từ vui vẻ như vậy lại không viết lại đôi dòng hay sao Chữ cũng chọc có cầu có bộc chương, có lúc cả khúc, có hiểu hồng theo thể anh khí nhưng thơ, ánh kinh tình, những như như thơ, như phòng hòa viết ngoài vài lại diễm tài tài giống lại màu quyên trêu câu tuyệt đen, ngây lên đàn sen văn đoạn một một một và đầy vẻ về vẻ tú, toát bút. ra lộ sự ý nhưng những thứ đó đến t ậ p thứ hai loạn hồng đã mất hoàn toàn biến thành rồi phong xương cũng t à n g t h ư ờ n cùng này gian nhiên không cách nào đọc tượng tận phiêu hồng tiểu ký. Bạn họ dĩ nhiên không kịp ghi nhớ nội dung chi tiết của tập hiểu hồng. Nhưng thần cùng Bạn nhưng tình nàng không như là phủ quang g gấp ghi giả Ác lúc cách đọc của điều đây với thiết thời vội phiêu tiểu tiết hiểu thiết với quỷ tuy qua, tuyệt nhiều phiêu tiểu lướt thủ rút, trí tập thủ thật, họ hắc họ chỉ phủ ảnh ghi nhớ của là là lược bộ kịp dĩ dĩ ký. vào trong đọc trong hồng tiểu ký, phần hiểu ký, bộ. tâm phần sự mà đối lòng. ồ n g diêu hồng cô nương đại khái ghi chép những năm tháng đã trải qua của mình thảm lục nàng có một tuổi thơ và thời niên thiếu rất hạnh phúc khi đó mẫu thần của nàng vẫn còn sống mẹ diêu hồng đã là hòn ngọc quý trên tay của sơn đồng thần thương hội tôn ra ngoại hệ an nhạc đường đường chủ công tôn tự công tôn tiểu nương công tôn tiểu nương xinh đẹp như hoa chẳng những ở trong võ lâm nổi danh mỹ nữ a ở trên giang hồ được rất nhiều hiệp khách danh sĩ cùng nhau ái mộ và theo đuổi ngay cả trong thần thương hội các l ộ đệ tử cao thủ cũng có không ít người quỳ gối dưới váy của công tôn tiểu nương Công chẳng cũng cửa, cả còn học được công đích công cao chỉ tác Chẳng tôn tôn thông nương những người nhân Quảng kết nhân duyên, trong ngoài cửa, tất cả mọi người đều yêu thương nàng. Nàng còn học được một nhân, nhất kỳnh thiên do tôn công tự đích thần truyền Kinh tinh thông tử đại bí pháp đạn chỉ thính thanh, thính âm biệt huyệt, sai tác bệnh, ngân độ hoạt. Chẳng những văn hay mà võ giỏi. tiểu một tâm tốt. kết tất một trụ tự rất tử biệt huyệt, trầm hoạt. mọi đại sai đều yêu pháp hay là mà và mà âm kìm độ đẹp do dạy. bí võ không những hiền hậu lại có nghĩa khí được người đời ca tục cuối cùng bởi vì do công tôn lạc là người quản lý trong thần thương hội đường chủ nhất quán đường một trong nội đường tam đại tường chủ tận lực tác hợp công tôn tiểu nương r ớ t cổ gà vào trong một cao thủ nổi danh siêu quần trong ngất nhất n g u ồ n đường tôn cương sau khi công tôn tiểu nương và tôn cương kết duyên sự nghiệp tôn cương phát triển không ngừng không lâu sau đó chủ trì nhất n g u ồ n đường tôn tự tẫn xuất lãnh tam đạo lục động nhất thường thất sát tiêu diệt ô hữu bằng ngô thị h u y ê n đệ thập bát kỵ vì tứ phân bán đường trần h u y ê n đệ phục kích tổng đường khi trở về nuốt hận m à thoái tôn cường nhanh chóng thăng lên làm đường chủ nhất ngôn đường bởi vì uy vọng hơn người cùng với thành thế cực lớn của lão trên giang hồ lúc đó đã xưng tụng là lão sơn quần Tôn cường có công tồn tiểu tự tài Tài thêm tôn thị công Cường nương từ an nhạc đường cung ứng tài nguyên tài lực hùng hậu cộng nội ràng có lực Đối đoại, đối hậu phụ phụ đạo lý rõ、ràng. trước h h danh của nhất đường tại Sơn Quân lại càng hưng thịnh, như Hơn nữa, quyền lực và sức ảnh hưởng a của nữa, n nguồn đường Sơn Quân càng lên quyền cũng càng càng lớn.、Lúc、này, diều Hồng trao đời. Trước khi Diều Diều lực sức lúc Lúc tại t gặp gió. lại là là và o đời. t r khi d i ề u hồng sinh ra còn có một ca ca nữa tên là tôn binh nhưng mới ra đời không lâu đã mất vì vậy vợ chồng tôn cường xem Diều bối. Khi Hồng như bảo bối. Khi đó, tôn cường tính ô n Cường t tình còn chưa trở nên giống như sau này thổ bạo và thích giết chóc mà đối với t h ầ y tử hết sức b ả o bọc c ả nhà sinh sống hết sức sự hòa thuận luyến ái đối với sự trưởng thành của diêu hồng khi trước nhất là từ khi nàng hiểu chuyện trong tiểu ký c h ỉ ghi lại chút ít không tường tận đó là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ sự tích của cha mẹ nàng cũng là nghe từ rất nhiều người mà tường tận chỉ là lời đồn đại về nhất nguồn đường và an lạc đường rất nhiều hai người b ạ n họ chỉ là nghe qua không ít nên cũng không có gì lạ l ắ m quả thực nàng ta không thể quên cái khoảng thời gian hạnh phúc đó cái khoảng thời gian đắm chìm trong không khí vui tươi mà khi viết lại nàng vẫn thập p h ấ n vui vẻ Công tôn tiểu Nương Tiểu khi đó i h tồn g ra dòng chính v à phụ thường ở c h u n g một nơi bao gồm cả trưởng tôn t h ầ n hữu công tôn trọng tôn ở an nhạc đường đoàn tụ an nhạc đường Thực thể tại sự có thể nói là tại vùng võ Lâm đồng Bắc là l võ â mùa Đông đường an cười lạc nghiệp. Đối với Hồng, Đường đó thiên an nghiệp. Tôn Hồng, năm tháng Nhật luôn bình an và vui vẻ. Chỗ đó có thần nhân, trưởng bối, bạn bè và nhà Bắc bối, bè cười lạc Chỗ có c là và và một Am hoàn với Diêu vui vẻ. ở n g g i đ ì n hè Toàn thuận đình gia vui hòa Mùa h vẻ. bọn họ đã ra hồ s e n bắt ếch thả diều trên đồng cỏ tứ thẩm sen cho nàng q u a y hạt sen đường phèn biểu ca thanh hổ len lén đưa cho nàng con tỏ he nàng đêm phe phẩy quạt ngồi n g a y người lớn thuận chuyện xa xưa Bất tất đắc cả dĩ nghĩ lại, mùa ọ i người đều đặc biệt rất thương nàng. đều đặc rất m đông có một ngày tết tuyết rời đúng lúc hoa mai trong một đêm đã bừng nở vạn cây nhánh trổ đầy băng hoa biểu thúc thanh hà đặc biệt dùng tiến khắc một tượng đá đã cầm tinh của nàng lục t h ú c mua cho nàng một chiếc áo nhung đỏ mặc mừng năm mới có một năm pháo nổ tung trên trời mặt tuyết trang điểm đầy s á c pháo hồng ai cũng ưa thích cô bé tình nghịch xinh xắn động lòng người này nàng thích đặt tên cho những cây cối trong nhà ngay cả mèo chó cũng không b u ồ n thà nếu như nàng thích trái cây mắt của nó trưởng thành và thành thục nàng không ăn được nó sống như có sinh mạng người nào khác ăn nó nàng sẽ khóc có lần nàng lén cùng với bà v ũ hà đại mụ người hết sức thương yêu nàng khác tên của nàng lên một quả lê bà hà đại mụ ban đầu không để ý tình cờ đứng dưới cây lê bỗng nhiệt phát hiện ra thấy trên quả lê có khắc chữ hồng nàng không ăn lê nữa thậm chí ngay cả nước lê cũng không dám uống sau thập nhị thúc tôn viết trước, Trải cô cương, nói Dạng, rằng, Hồng chắn Hồng nương dán lên quả lê. Trải qua hồi lâu, mưa nắng, vậy cho nên khi xé đi mảnh chữ Hồng, hiện sự sau chữ chắc cầm cho chữ sắc mưa giấy giầm đó với Đại kia Diều hồi rãi khi đi vậy Hà Hà là mà màu Mụ ra qua lê. lâu, quả xé bác ấ t Thập thuốc đồng, nhìn qua giống như là ăn nhị qua quả là lê vậy. b học đa tài c ờ trí hơn người giải thích mới khiến cho hà đại mụ không còn nghi hoặc nữa ngày qua ngày diều hồng vui cười nhiệt náo đùa dẫn với công tôn yêu hồng cùng với chu thái hà lâm phong cùng nhau nghịch tuyết dưới ánh mặt trời nắng chiều nhàn nhạt, nhạt cuộc sống trôi qua rất thoải mái s a u nàng lớn lên trong nhà có chút ít chuyển biến đương nhiên là chuyện không vui lần lượt tới tuy nhiên thay đổi là đến từ nam nhân bởi vì trong an nhạc đường này xuất hiện hai nhân vật rất xuất sắc bọn họ rất trẻ tuổi và phi thường một người tên là tôn thanh hà một người tên là công tôn dương my Là là t ô luôn luôn người này so với người khác rất khác biệt sơn đông tôn gia mọi người lấy đi phương pháp thành danh gã lại luyện được tuyệt thế kiếm pháp sáng tạo ra lối đi riêng Kiếm pháp chỉ c ô nhưng g rất ít t e o thủ, gọi là nhất trực pháp h của gọi gã giống kiếm. Kiếm giống như là n là ư ớ c xuôi d ò n không giống như đầm tới. Động tác của cũng giống đầm tôn ớ i giống Động cũng như gã tác t của là mây r i tự h chứ không phải i ê n Ngay cố cả ý mà làm. Ngay cả mẹ r u ộ thanh của nàng cũng nàng n ị n không được phải tán tụng khinh phải được cầm c ủ gã. Thực sự thấy t h ầ p á p tuyệt mỹ của gã, k hà ô n nghĩ rằng mình đang g khỏi t n Nhưng tôn thanh phế hà rồi. đối với mẫu thần nàng lại rất ngưỡng mộ gã đã từng khen ngợi công tôn tiểu nương với thập nhị thúc tôn dự c ư ờ n g Cái khi chết cào nhá, như vậy khiến ai cũng khó mà bắt trước. Cùng chung chỗ, khi khiến ai với khó nhá, như truyền bắt một mà quyền nàng đứng một chỗ, cứ như vậy lúc à toàn là mình lăn đứng lên toàn thân là đầy bùn vừa lầy. l rơi đất đầy đó tôn thanh hà ở trong võ lâm đã rất nổi danh võ công của gã rất cao và từng đánh bại cường địch là vô toán đương nhiên gã cũng gây thù hẳn vô số gã nổi danh ngoài chiến tích cũng bởi vì gã rất phong lưu nơi gã lướt qua luôn lưu lại danh phụ bạc l i ề u tỉnh khắp nơi nhưng tình của gã cũng giống như gió thoảng Bởi vì gã rất không giống với người thường, không h giống người vốn n với cũng cao cùng cực địch, c họa, lại hòa gẹo nguyệt, láng tử lưu danh. vừa trèo ít nguyệt, tử xuất thủ vừa vô cùng lăng lễ, cực kỳ lợi hại, quyết thứ người láng lăng không dùng gẹo lưu lại khi lợi hại, lệ, Mà kỳ kẻ vô không nương tình với kẻ tình thù, h nương t với ậ mặc chí cũng cũng tình đồng môn cũng gọi Gã dâm tình kiếm mà. m là kệ cũng không thèm để ý và không quan tâm gã không nghĩ sẽ nhận lỗi với ai nên mặc kệ người ta nghĩ gì phảng phất chỉ là cần gã thích người và để m ắ t đến n g ư ờ i người có gọi gã là tên vương bát đ à n cũng không sao nhưng nếu như gã không thích người và căm hận người thì cho cư dầu người đấu khẩu kêu đại gia và đại hiệp thì gã cũng một kiếm lấy cái mạng của người gã chính là loại người như vậy mẹ của diêu hồng rất tôn trọng tôn thanh hà có lần đã nghe mẫu thần nói với thập nhị thúc tôn dự cương Hội tôn chúng ta. Một người khác có thể sánh với tôn Thanh Hà hơn Khi Một gia người với tôn ta. Tôn rất trẻ. nữa còn có đó, gã hoàn toàn có thể nói danh phụ kỳ thực ngựa nòn háo đá thiếu niên anh hùng gã chính là công tôn dương mì công tôn dương mì là con của lục thúc công tôn dư là một con trai độc nhất gã và tôn diêu hồng giống nhau đều là nhân vật hậu sinh được sùng ái trong hàng ngàn hậu duệ của thần t h ư ơ n g hội công tôn dương mì hắn là một thiếu niên lông mày của gã đẹp giống như là hai cái lông chim đen tuyển gã chịu ảnh hưởng rất lớn của tôn thanh hà gã cũng bỏ ra t h ư ờ n g pháp mà luyện kiếm pháp hơn nữa từ rất sớm trong thần thương hội này lan truyền ra gã tự sáng tạo ra một bộ rừng mì kiếm pháp chưa tới hai mươi tuổi gã đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đông bắc giành được thanh danh nhất tề cùng với tam nhân kinh sư tề danh đây là thời điểm của anh hùng xuất thiếu niên rừng mì xuất kiếm hai người sau này đối với thần thương hội còn có an nhạc đường cùng với nhất n g u ồ n đ ư ờ n g ảnh hưởng lớn đối với mẹ con của tôn diêu hồng khi còn sống ảnh hưởng lớn hơn nữa công tôn rừng mì khi đó trong võ lầm đã có một chỗ đứng nhất định nếu như nói tôn t h à n h hà là anh hùng trong nã uy đường và thần thương hội thì công tôn dương mì chính là thiếu hiệp của an nhạc đường hai người bạn họ đều rất nổi danh tất cả đều là hào quang trói mắt b ạ n họ xây xích nhau chừng một ư ơ i tuổi ở một lần tỷ đấu hai người bạn họ lại càng quý mến trân trọng lẫn nhau tầm đầu ý hợp nhưng chỉ là tôn diệu hồng biết công tôn dương mì nhưng không phải là gặp mặt mà là qua một bức tranh n à n g thưởng lãm không phải là công tôn dương mì mà là bức t r a ngay cả hà đại mụ tôn thập nhị thúc yêu hồng và tiểu hồng cũng cảm thấy bức tranh gã vẽ rất giống với nàng Thực thật nhăn mài và nụ cười, quả thực là giống nhau như、đúc. Họ đã nói như thế sự cái cười đúc. mỗi mài giống nụ nói và là quả đã đấy. khi nàng biết gã họa sĩ tuổi c h ỉ bằng nàng thì trái tim nhảy lên l i ề n hồi như hiu chạy đến nỗi tiểu hồng yểu hồng đều cười nói sẽ giới thiệu người họa sĩ này cho nàng làm quen nàng vì e lệ cũng không khỏi có cảm giác t h â n mật khó hiểu còn có nguyên do không hiểu được những điểm cố tình ý hơn là e sợ toàn tính nên nhất quyết cự tuyệt mặc dù cự tuyệt nhưng sau lại hối hận c h ỉ là hữu duyên c ũ n gã sẽ sẽ vẫn là có duyên, mặc dù hiểu duyên sẽ không nhất định là có mặc có dù hiểu quả. Thời điểm Thời kết g vẽ cũng đã sớm nghe nói đã sớm qua tài r o cho n nhân, nhưng gã tới, bây giờ vẫn n g gia gã giờ tới chưa thấy qua tộc một thấy có mỹ bây n cũng không có khát vọng nhìn thấy nàng. Chẳng qua, gã cảm thấy cô đơn. g gã Gã có cảm cô khát thấy thấy t à qua, hoa nhưng phát tiết quá sớm làm cho gã cô tịch gã giờ giỏi đánh ngựa chạm tới không phải là chỉ còn có sự cô đơn gã ngắm mặt trời lặn trên sông dài đó là vòng tròn mang màu hồng cô tịch gã ngắm khói bốc trắng trên đại mạc cũng là một đường thẳng cô liều gã xuống phố dùng binh khi đánh nhau đ ấ m máu khổ chiến giành được thắng lợi còn có mang theo thượng thế đau đớn cô tịch gã tùng hoàng chiến đấu ở các chiến trường thắng hiểm đại địch chém giết thủ nhân trở về rất vinh dự cũng là ôm một nỗi cô liều gã vẽ tranh thực ra thì vẽ đó nhưng không phải là sơn thủy không phải là hoa cỏ lại càng không phải là mỹ nữ mà là sự tịch mịch gã nháy mắt nghe t h a n h â m nghe được chính là tịch mịch gã n u ô i một con chó nhỏ thực sự giống như là đang nuôi tịch mịch gã hình như là dùng tịch mịch mà viết thành kiếm pháp cũng vậy tịch mịch tịch mịch tịch mịch hơn nữa cô tuyệt khi đó gã vẫn còn trẻ trung và sợ yêu gã cảm thấy yêu rất dễ và sẽ hủy hoại một người thậm chí nếu so với hận thù sát t h ư ờ n g còn lớn hơn gấp bội yêu là muốn giao ra bản thân vậy cho nên dễ dàng thua chính bản thân mình yêu á t khổ não không yêu cũng không sao gã sợ yêu gã cố ý trốn tránh tình yêu cho đến khi gã gặp được siêu hồng nghe trái tim n ặ n g đập nghe tiếng lòng của nàng ngày đó là một buổi hoàng hôn đưa mắt nhìn hồng ánh nắng đầy trời tưởng t i ê n nắng nhảy nhót xuyên qua bức tranh nàng ở hậu hoa viên tiêu dương quán an nhạc đường bỗng n h ì n cảm xúc dâng lên nổi lên khúc loạn hồng loạn hồng bay qua cho thu đi hoa rơi người đứng vũ yến song phì gã nghe được tiếng nhạc du dương gã hoàn toàn cảm nhận được sự tịch mịch trong khúc tiêu trong nắng gã nghe thấy ngờ ngẩn gã đột nhiên cảm giác rất đau lòng và ngây dại gã đã tìm được n à n g rồi thấy nàng chết đứng gã gá... cả đời này không phải là vì t h ấ y n à n g mà đến đây sao ư ớ công hẹn sinh thế làm sao chính mình lục làm cơ tạm sao tôn dương mì gặp được nàng mới biết được cái gì gọi là sợ hãi gã trước kia ở trong chiến đấu không sợ đang lúc kịch đấu cũng chưa từng sợ sống chết trước mắt lại càng quên sợ sau khi gã gặp được siêu hồng gã r ấ t cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi gã sợ nhất chính là chính bản thân mình không đủ anh tuấn tiêu sái khiến cho d i ề u hồng hội sẽ không để vào, vào mắt gá sợ mình quá thô lỗ và không văn nhã đường đột d a i nhân gá sợ chính mình hôm nay sẽ không nghe thấy tiếng tiêu mà đến vậy chẳng phải để gặp gỡ khiến trọn đời di hận gá sợ mình chết sớm nên không thể cùng với nàng rằng lòng tóc bạc gá sợ mình mất đi trí nhớ để nỗi không thể tương tư đến nàng gá sợ nỗi sợ của mình thành sự thật gá sợ bệnh gá sợ gá rất sợ mất nàng thực ra thì gã căn bản không cần phải lo lắng bởi vì nàng khi nhìn thấy gã cũng biết đó chính là gã gã đã tới là gã nàng biết người đồng lứa nàng đợi và chờ người duy nhất nàng chờ giấc cụ đã xuất hiện nàng thích vẻ mặt đang lúc lộ ra ngạo khí phẳng phát mỗi nhất cử nhất động cũng đủ để lù mở ánh sáng trăng sao mỗi một cái giơ tay một cái nhắc chân đều rực rỡ trăng đền lên đã quá già rồi ánh sáng của nó đã chiếu không rõ mặt người ánh sao đêm quá yếu mềm mênh mang so sáng cũng không thấy rõ đường đi của bọn họ tuy nhiên gã chỉ tập trung vào nàng thầm tình nàng yêu cái giọng nói của gã giống như là một câu nói t r o n g sách đọc sách học tập nhiều hơn nữa để mong chờ tương lai chẳng khác nào trói buộc tự do của hiện tại như là đeo đá vào chân nếu là người khác nói ra chẳng cần nói nhiều cũng rất chỉ vồ lễ nhưng khi gã nói ra là khí phách và không khí trong lành và có thành ý vậy cho nên bọn họ ở cùng một chỗ đến lúc phân không rõ ai là ai nữa không còn nhớ đến thời gian gã mới biết được t h ị g i a nàng là tôn diêu hồng nàng mới hiểu được t h ị g i a gã chính là công tôn dương mi nhưng lúc đó bọn họ đã quyết định riêng của mình bọn họ đem hết c â y sức lực của một mươi tám hai mươi năm nghỉ ngơi dưỡng sức ra oanh oanh liệt liệt yêu đương một trận hơn nữa bọn họ nguyện ý sẽ cùng nhau ứng phó và gánh chịu hậu quả đến lúc này nàng mới biết được tranh đó là do gã vẽ Thì ra b à nàng tay thể tranh ra vậy. sử dụng cũng những như n kiếm đó có bức vẽ vì và vì vẽ vẽ Tình gá gá nghe. mộng gá nàng gá nàng. Nàng mà một mà là thổi tiêu, thích tranh, như lại yêu sắc đẹp, ở tiêu tương quán ngầm t h ơ gã mô tả nàng vì nàng mà vẽ vì nàng mà vẽ ra ngàn loại khí chất t r ầ m loại phong tình gió thù tịnh tế lá lá khô đồng màu đỏ như lửa b à y loạn n h ư máu vẽ nàng như người ta thiền hồ vạn hoán thiền nguồn vạn ngữ nhưng không một tiếng động nào đổ vào trong bút họa bức tranh đã hoàn thành người người đều nói như vậy là đủ rồi vốn là ta đối với kim ngọc đồng nữ có lẽ dĩ nhiên là một người ca ngợi nhưng đối với bạn họ ân ái lại càng không mộng tưởng uyên ương nhưng nàng tự mình cho là không giống bởi vì cho dù rất giống đi nữa rất giống càng giống cô gái kia khi gã chưa thấy nàng không thấy nàng trước đó cũng đã vẽ bức tranh đó ra Cũng đọc ã viết ra rồi Đến ra nỗi phiêu hồng tiểu kỹ đến đoạn này thế thủ chợt nhớ tới bức tranh trên vách ở phi hồng cư bức tranh vẽ một cô gái nàng cười lúm đồng tiền rực rỡ nhưng ánh mắt tịch mịch tay áo nàng giống như gợn nước lưu động động là một loại phong tư hàng ngàn chuyển động là hàng ngàn loại phong tư ai cũng có thể nhìn thấy họa sĩ đối với cô gái trong bức tranh trong lòng có vạn điều muốn nói nhưng cũng vì một tiếng cười trong trẻo mà phải hạ bút gã vì nàng mà đau đớn đau đớn nhưng từ bóng hình x i n h đẹp của nàng vẫn toát ra cảm giác cô liêu làm cho không người nào có thể quên được tự như nàng đã cô lộc từ trăm năm nay rồi tịch mịch đã ngàn năm nếu như trong bức tranh sắc đẹp cô gái vĩnh viễn là vĩnh hằng vậy thì như vậy kẻ vô tịch của nàng cũng giống nhau không khác biệt không phải sao tại sao g ã có thể vẽ nên bức tranh về nàng như thế vì sao g ã ở trong lúc mà tình yêu cuồng nhiệt lại vẽ n à n g như vậy thế thủ biết cách làm người của gã gã là loại người đứng ở bất cứ địa vị nào cũng sẽ t ự như gã chính là chủ nhân của địa phương đó tùng hoành nhưng không câu nệ thế thủ hiểu rõ loại người này gã vốn biết loại người này hắn vốn là phân nửa mục đích mà gã tới đây gã vì hắn mà sông vào nhất ngôn đường còn có thể vì hắn mà sống đến thái sơn gã tới đã không còn lựa chọn nào khác thiết thủ nghe qua gã nói đến chuyện của nàng thì gã thậm chí cho là bản thân đã yêu nàng đến tận trần cờ kẽ tóc gã có thể băng vào ánh mắt và cũng đủ để đem địch thủ xé thành vạn m ả n h nhưng gã vì sao phải vẽ nàng như vậy tình yêu chân thật như thế sâu đậm như thế điên cuồng như thế dưới ngòi bút của gã và nàng so sánh như vậy ưu tú như vậy lạnh lẽo như vậy buồn bã như vậy chẳng lẽ ngay cả khi gã đang cùng với nàng hạnh phúc đã cảm thấy được tương lai của bọn gã là không may mắn sao cái cảm giác không nắm chắc không biết dừng lại ở t r ư ớ c vực sâu thiết thủ không biết và thiết thủ không hỏi khi đó gã chỉ biết là hắn đang yêu bọn họ ở kinh sư tường giao tầm đầu ý hợp nhưng gã hay vội vàng trở về đ ồ n g bắc bởi vì nàng ở đó tìm của gã đã sớm bay trở về sau đó rất lâu cũng không có tin tức của gã thiệt thủ khi đó còn chưa xem được bức họa này gã trong một cuộc chiến mà biết gã hai người không đánh không quen biết hết sức thân thiết gã chính là người được gọi là dương m i kiếm hoặc là dương m i tài tử công tôn dương m i t à n g sáng thiệt thủ của vế ác điều còn đang học hiểu hồng bọn họ sắp lên đường lên thái sơn giết sơn kiều cứu diêu hồng nhưng gã vẫn chưa đọc xong phần hiểu hồng trong phiêu hồng ký bọn họ vẫn còn đang đọc đọc về nàng buổi sáng sớm trời rất lạnh phía ngoài chuyển đến tiếng hành bình huyền náo khi thế sát phạt nồng đ ậ m trên thực tế nhất nguồn đường mấy ngày n à y luôn đ ằ n g đ ằ n g sát khí nhưng trong nhất giam điện d a n h bộ thiết thủ còn có quỷ bộ ác điểu đều đang đọc phiêu hồng hiểu rõ t ầ m từ của diều hồng mặc dù cảm thấy trong lòng có chút mát mẻ nhưng bên trên mặt vẫn phát lạnh người đã lạnh như vậy trên núi nhất định còn lạnh đến bao nhiêu trên núi tuyết có rơi không n à n g có chịu nổi không phần hiệu hồng đến đoạn sau rõ ràng có khúc ngoặt đầu tiên là lời đồn bởi vì công tôn tiểu nương thường đ ấ n ná ở nhà mẹ đẻ an nhạc đường phó tránh hỏi thị phi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao rồi nói thầm cùng phao tin lúc ban đầu là đồn công tôn tiểu nương và t ô n tôn thập nhị có quan hệ không để cho ai biết tôn thập nhị vì tị hiềm không có một chút muốn liên lụy đến công tôn tiểu nương vậy cho nên dứt khoát buồng bỏ mọi thứ rời khỏi xa khỏi đông bắc để về chủ trì lão mẫu động tại vùng chiết giang chuyên phụ trách liên lạc giữa thần thương hội vùng giam nam đồng đạo Có lời đồn khác rằng, tôn Cường biết tôn Dự Cường cùng con tức Cự Cường cả chị của cũng Cự có nhục sói. lời Lão Lão làng lại, mờ, biết với ái giận. tới giã gái đồn đã để rằng, Tôn Cường rất dữ tợt, mắng mỏ Tôn nên từng Tôn Dương tính Tôn mắng Tôn nhị rằng không nên ngay mình Tôn Dương thê thập thì lại. Có thể rất rất tìm tợt, tầm Dự dữ dâu vũ mập mỏ sổ. ta. nhưng không thể khinh nhồn tiểu nương vậy cho nên hai người này đại chiến trong an nhạc đường s ơ n quân tôn cường đánh trọng thương tôn c ự dương bởi vì bị thương mà lão chạy chối chết nên lão mẫu động giữ mạng miễn cưỡng cầu sinh công lực không lớn bằng lúc trước và cũng không hỏi chuyện giang hồ Những lời đồn đại cũng không vì Tôn thập Nhị Dành ẩn tích mà tiêu tán Lần này là lời đồn đại về Tôn Thanh、hà. Thanh danh của trước giờ rất không tốt, Nhưng trong thần thương Thập tích Hà hội vì kiếm pháp gá giờ lời là lời đại Mai tiêu đại kiếm của trước cao vì về vì rất tốt rất mà Nên trước đến giờ bị người ta đảm tiếu. nữ ê n đến người n trước ta tiếu để đảm giờ bị vẫn là công tôn tiểu nương cho dù nàng đã lớn đã lập gia đình có con nhưng vẫn xinh đẹp dạng người nàng chưa lập gia đình chỉ như một giọt nước long lanh sau khi cưới chồng lại như là một n g u ộ n sóng tung mình rung động khi nàng còn là con gái bọn họ luôn nghĩ rằng không có nàng thì quả thực chuyện bi thảm của đời người có người còn cảm thấy rằng lòng mình đã chết khi nàng đã trở thành thiếu phụ thì không theo năm tháng qua mà trở nên già cỗi mà ngày càng thành thục hơn tôn h mà hoàn hảo, phẳng phất như chẳng phong e o tuổi nguyệt t quang. mài đi, mà ngày càng mà mà rũa thanh hà cũng không phải là tôn cự dương gá đối mặt với lời đồn đ ạ i k i ê n định phản kích Tự nhưng như tiểu Nhưng t i nương thì làm không được nàng dù sao cũng là một nữ tử nàng chịu không nổi đủ loại thị phi và đàm tiếu lời đồn đà thương người có khi lại càng sâu hơn đao kiếm tôn thanh h ạ kiên định kiên cường cũng không nguyện đ ẩ y n à n g vào chỗ khó cộng thêm g ã thành sự tùy vào suy nghĩ của mình yểu ghét rạch ròi khiến ở đông bắc đã gây thù hạn không ít ở thần thương hội cũng đã từ viện cớ sở ga gá đối với chế độ tôn ra cũng có rất nhiều bất mãn vậy cho nên gá cuối cùng tôn trọng quyết định của nàng gá cũng bước chân theo tôn thập nhị gá ra đi rời khỏi đông bắc gá thậm chí tiến hơn một bước thoát ly thần thương hội công tôn tiểu dương thì trở về nhất ngôn đường chỉ có cùng với vị h ồ n phu ở chung một chỗ nàng mới có thể bỏ qua mọi lời đồn đại nàng mang siêu hồng rời khỏi an nhạc đường lúc này từ nét chữ ghi chép đã rõ ràng có thể cảm giác ra nàng đối với cha mẹ trong lúc nổi lên xung đột cùng mâu thuẫn đã cảm thấy hết sức lo âu và bất an nhưng ở phương diện của nàng hơn nữa ở trong chuyện tình cảm cũng chưa quá mức thất vọng bởi vì tôn cường mặc dù đối với thầy tử có sự khẩn trương hơn nữa rất tức giận nhưng cũng không phản đối diêu hồng cùng với tôn, công tôn dương mì lùi tới cùng nhau còn ra sức tài bồi vậy cho nên công tôn dương mì gia nhập nhất ngôn đường gã còn được nể trọng Thành cánh phải của trở thành tay Tôn trở nhất ốt ta tôn thể thấy cánh phải Hồng nhưng vẫn vì chuyện của cha mẹ mà lo sợ nghi hoặc. Cho dù vậy, chuyện này cũng không có khí, khiến cho nàng ta cùng với công tôn dương mì phân、lì. Chỉ không mà này nàng là nàng đã không thể thấy toàn Cương. ngôn đường, vẫn cũng cùng công dương của mặc của có ra vậy, Diều lại với dù dù mẹ mì lo lì. đã vì sợ bởi ê n ngoại thuận, Nàng hòa t ấm áp. r l ạ nhà của mình. của Bởi vì nhà này nàng cảm thấy nó tương đối lạ l ắ m vậy cho nên nàng trồng rất nhiều loại hoa hoa màu hồng công tôn u dương my từ từ nhận được sự trọng thị của tín nhiệm sơn quân nhận trách nhiệm nặng nề công việc bận rộn thường xuyên phải ra ngoài nặng như là một tảng đá lớn giữa rừng hoa đang l i ề u luyến nhớ nhung nhiều rất nhiều nhiều lắm cuộc sống lúc trước đáng tiếc hoa đen ít khi nở hoa hồng không ngạn ngày hiểu hồng đến đây dừng lại tựa như là phong hoa tuyệt bút mặt trời ló dạng phía phương đồng sắc trời dạng dỡ bóng ngọn thái xương cao vút đổ xuống theo ánh mặt trời đổ x u ố người n g của thiết thủ và ác điệu bên cửa sổ đường lên núi gập ghềnh núi cao dốc đứng nhưng mà chừng rất bình thường dưới mắt bọn họ bọn họ nhãn giới vốn rất cao cũng chỉ xem rằng thủ đoạn thế nào và vận khí thế nào o theo Hết nhấn những h tiếp trường, trường subscribe dõi e để